năm 1587. bạn Nguyên Đế khí. Phục sinh ư? Tiêu Huyền giật nảy mình khi nghe Tiêu Viêm nói vậy, nhưng rồi thoáng cười ghẽ lắc đầu nói: "Bây giờ ta gần như chỉ là một cái than hồn, thậm chí nhìn từ một góc độ nào đó, ngay cả tàn hồn cũng không bằng. Nếu như không phải nhờ vào duyên phận kỳ dị của Thiên Mộ, ta ắt sớm đã tiêu tán trong thiên địa rồi, việc phục sinh e rằng khó có khả năng thành công." Ngay vậy thì tiêu viêm tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không kiềm chế được sự thất vọng trên khuôn mặt. Thực lực của tiêu huyền không thua gì hồn thiên đế. Nếu như lão có thể xuất đầu lộ diện thì việc này đối phó với hồn tộc không phải là không có khả năng. thật sự không có cách nào khác sao tiêu viêm thở dài vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại Ai? Bản thân ta cũng không biết biện pháp gì mới có thể giúp mình phục sinh nhưng có lẽ Đấu đế cường giả trong truyền tuyết có thể làm được Tiêu huyền bật cười lớn rồi nói Đấu đế Tiêu viêm cười khổ Đây chính là cảnh giới hậu như mọi người đều mong ước Nhưng hiện tại trong thiên địa này Nằm gì có cường giả đấu đế tồn tại Nếu như có Cũng công tới phiên hồn tộc sở Trứng ương ngạnh kiêu ngạo như vậy rồi ha Không nên vì một người chết Như ta mà hao tổn tâm sức làm gì Tiêu huyền lắc đầu cười Ánh mắt lướt qua thanh niên ở trước mặt khuôn mặt tươi cười trở lên càng hiền hòa hơn. Không dựa vào huyết mạch lực mà người có thể có thành tựu hôm nay, nói thật, điều này làm cho ta vui mừng lắm rồi. Nam nhân trong tiêu tộc ta, nói tóm lại không phải người bình thường. Việc hồn tộc có năng lực của linh tộc, quả thực làm ngoài dự liệu của ta, ta lại càng không ngờ tới bọn hắn che giấu, hư vô thôn viêm kỹ như vậy. Giờ nghĩ lại việc suy tàn và mất tích của trục tộc viễn cổ xem ra đã có lời giải thích Tiêu huyền trật lưỡi Đoạn nói tiếp Với lực lượng hiện tại của hồn tộc E rằng cổ tộc bọn họ khó có thể một mình giống lại được Tiêu viêm lặng lẽ gật đầu Cục diện bây giờ đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có khả quan chút nào hết Về phần đà xá cổ đế ngọc Hồn tộc đã có 7 khối Còn một khối cuối cùng thì nằm trong thanh ngươi Cho nên có thể sử dụng nó vào để trao đổi vụ thân của người từ trong hồn tộc. Tiêu uyển dựa mình vào mộ bia, nhìn về phía tiêu viêm Nói như vậy, bọn hắn đã gom đủ đà xá cổ đế ngọc. Một khi đủ cổ ngọc thì bọn hắn biết được động phủ đà xá cổ đế ở đâu. Hơn nữa, nhất định sẽ mở ra. Tổ tiên có biết trong động phủ của đà xá cổ đế thực ra là thứ gì không? khâu nẻ, thực sự có thể giúp được người ta tiến vào đấu đế ư. Tiêu viêm ghé câu may hỏi. Đấu đế, tiêu huyền thẩm thàn, cái danh sưng mắn. Đã hết sức cố gắng, cũng cũng như là cố chấp đạt được. Sau đó quay sang tiêu viêm rồi ghé nói. Trên đấu ký đại lục, nếu tính thời gian thì e rằng trong vạn năm nay chưa từng có cường giả đấu đế xuất hiện. Cuối cùng vẫn không có ai biết được chuyện gì xảy ra. Và thời gian xưa mà nói thì cường giả đấu đế vẫn là trí cường. Cường giả trong thiên địa. Vẫn thật sự tồn tại Nhưng mà hiện tại ở cảnh giới đó Chẳng qua là tồn tại trong truyền tuyết mà thôi Chuyện thời xa xưa Không thể nào khảo cứu Vì thế không ai tìm được con đường tù luyện Tới cấp độ ấy Năm đó ta đã tới đỉnh phòng cựu tinh đấu thánh hậu kỳ Và cũng đã từng thử trụng Cách tầng cấp hư vô mơ mít đó Nhưng cuối cùng đầu rồi lại hoan đó Cũng không tiến mà lui Bất quá Trong những lần thất bại ta ngược lại phát hiện ra Một chút ít manh mối Một chút hào quang lập lè thoáng trong mắt tiêu huyền. Sao? Phát hiện được điều gì? Tiêu viêm tinh thần chấn động nhìn chóng tới ảnh ngay. Năm đó, nếu dùng thực lực của ta vẫn đủ chính thức trùng kích đấu đế. Nhưng mỗi lần ta sắp phá tan chướng ngại ở tầng thứ đó thì có một cảm giác mơ hồ không rõ sâu trong linh hồn. Dần dào đến, loại cảm giác mơ hồ này làm ta hiểu rõ trong quá trình trùng kích cấp độ đấu đế. Ta hình như thiếu một thứ gì đó. Thứ này là mối chốt quan trọng nhất nếu như, như có thể lấy được nó thì việc đột phá đấu đế không còn là lời nói vô căn cứ nữa. tiêu huyễn nhếch miệng sắc mặt nghiêm túc giải thích. nghe vậy thì tiêu viêm liền lầm vào trầm ngâm nhớ lại hoàng tuyển yêu thánh trong tấm bia đá của cựu u địa minh bang tộc từng nói, đấu khí đại lục hiện tại thiếu một món đồ vật và chính thiếu món đồ này mấy vạn năm nay vẫn chưa có cường giả nào đột phá tới cấp độ đấu đế. vậy rốt cuộc là thiếu thứ gì? tiêu viêm cho mày cất tiếng hỏi đồ vật bị thiếu này có lẽ là một vật phẩm nào đó nhưng ta cho rằng nó là một loại năng lượng kỳ lạ loại năng lượng có từ thời xa xưa các điều tới bây giờ nó càng ngày càng thưa thớt đi thậm chí hoàn toàn biến mất tiêu hiện trong mắt hiện lên nét cư trí nhìn tiêu viêm nói loại năng lượng mỗi chút này ta gọi nó là bản nguyên đế khí chỉ khi có được loại bản nguyên đế khí này mới có thể chính thức đột phá bức tường ngăn trở tầng giới kia để trở thành cường giả trong thiên địa Bạn nguyên đế khí, tiêu viêm lẩm bẩm trong miệng mấy chữ này, cạo xác tiêu huyện nói hắn chưa từng trải qua. Có lẽ là vì hắn còn chưa đạt tới cựu tinh đấu thánh hậu kỳ. Ý của tổ tiên nói thời kỳ viễn cổ kia có được bạn nguyên đế khí, cho nên mới có cường giả đấu đế xuất hiện. Mà chính vì bạn nguyên đế khí đã không còn tồn tại vào thời nay, nên mới không có cường giả đấu đế. Hẳn là vậy, ta đã từng đi qua nhiều nơi trên đấu khí đại lục, nhưng không hề cảm giác được sự tồn tại của bạn nguyên đế khí tiêu huyền gật nhẹ đầu trả lời nếu nói như vậy có nghĩa là đấu khí đại lục hiện nay không còn đấu đế cường giả có điều hồn thiên đế lại một mực tin tưởng động phủ đà xá cổ đế có thể làm choán đột phá thằng ấy trong động phủ có bạn nguyên đế khí hay sao tiêu viêm ánh mắt sáng rực lên hỏi tới ta không biết trong động phủ đà xá cổ đế có bạn nguyên đế khí hay không bất quá ta biết rõ trong động phủ có một viên sổ đan đế phẩm dược. Bực tiêu hồn điện, hồn thiên đế hẳn chính là nó. Tiêu Huyền khẽ lắc đầu trả lời: "Sổ đan đế phẩm đan dược." Nghe vậy thì lòng Tiêu Diêm Liên chấn động, sắc mặt biến đổi, thân là luyện dược sư đối với đế phẩm đan dược, hắn tự nhiên quá rõ ràng, trong mắt rất nhiều luyện dược sư, đế phẩm đan dược là tồn tại bọn họ vừa tín ngưỡng vừa dốc cả đời truy cầu loại đan dược cao phẩm này đã làm cho vô số luyện dược sư lỗ lực điên cuồng. bất quá từ thời viễn cổ tới nay, chưa có ai có thể luyện chế ra được đế phẩm đan dược, thậm chí là cựu phẩm đan dược trở nên hiếm hoi. mặc dù vẫn còn một ít luyện dược sư lưu lại truyền thừa, nhưng nguyên nhân thất bại chủ yếu là bởi vì trong thiên địa không có bản nguyên lý khí tồn tại. luyện chế đế phẩm đan dược cũng cần bản nguyên lý khí giống như ta đã nói. Nếu không có thứ này thì dù luyện dược sư có luyện dược thuật cao tới đầu cũng không thể. lấy bột mà gột nên hồ, không thể luyện chế ra được nó, tiêu huyện nói. Nếu ta đoán không lầm thì trong động phụ đà xá cổ đế có một viên đế phẩm số đan, hơn nữa còn là viên duy nhất trên thế giới này. Cho nên chỉ cần đạt được nó thì hồn tiên đế có thể hấp thu bạn nguyên đế khí trong đó, rồi đột phá đến cấp độ đầu đế mà chưa ai làm được trong vạn năm qua. Tiêu viêm với sức mặt ngưng trọng gật nhẹ đầu Chỉ một viên đế phẩm sổ đan mà thôi Cũng đủ để bất luận cửu tinh đấu thánh nào điên cuộc vì nó Hồn tộc luôn phải để ý Đến động phủ của đà xá cổ đế cũng là vị nguyên do này Tổ tiên cũng hiểu về động phủ đà xá cổ đế Tiêu viêm có chút trở mong hỏi tiêu huyền Coi như hồn tộc thực sự gom đủ cổ ngọc Nhưng nếu có thể biết rõ được ngọn ngành Thì bọn họ có thể đến động phủ chờ đợi Gấp đi đế phẩm sổ đan Giả sử không đoạt được Thì ít ra cũng có thể phá hỏng nó Bởi vì ai cũng biết Một khi để cho hồn thiên đế thuận lợi tiến vào đấu đế Thì trong thiên địa thực sự Không ai có thể chống lội được hắn Liên mình bọn họ dưới bị áp của cường Giả đấu đế cũng là chịu không nổi mục kích Ta không biết nhiều Nhưng ta biết được trong động phủ Đà xá cổ đế có đế phẩm sâu đan Từ lúc đà xá cổ đế ngọc Sẽ bị tách ra Những tin tức ẩn chứa trong cổ ngọc vẫn chưa thể hóa giải hoàn toàn. Cũng như tại sao viết cổ bát tộc lại bị vân tán. Dẫn đến cổ ngọc chia thành 8 phần. Tiêu Huyền lắc đầu tiếc nuối nói. Cho nên muốn biết động phủ của đà xá cổ đế chỗ nào thì phải gom đủ 8 miếng cổ ngọc. Hơn nữa. Nếu muốn mở động phủ ra còn cần 8 miếng ngọc ấy. Tại vì em mày. Đến bây giờ hắn mới hiểu được tại sao trùng tộc viết cổ coi là cổ ngọc như vậy. Nguyên nhân là chỉ cần có cổ ngọc mới thành việc, cho nên việc hôn tộc có đủ cổ ngọc thực sự gây chút phiền toái. Mọi việc cứ theo tính toán mà làm là được. Chúng ta không phải là hào kiệt có một không hai trên đời, vất vả tu luyện là muốn bảo vệ loài người, bảo vệ liếm hi vọng mà thôi. thấy sắc mặt nghiêm túc của tiêu viêm thì tiêu huyền khẽ cười nói. tiêu viêm thụ giáo, hắn nhẹ gật đầu, cung kính lên tiếng. tiêu huyền vỗ vỗ vai tiêu viêm rồi nói, ta thật ra rất thích tiểu gia hỏa ngươi. Nhưng đáng tiếc người lại sinh sau nhiều lắm như vậy Nghe vậy Tiêu Viêm không kiềm được mà lắc đầu cười khổ Việc này hắn làm sao có khả năng khống chế thay đổi được Tiêu huyền đứng dậy ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi không gian mơ mơ ảo ảo Sau đó đột nhiên cười thành tiếng rồi nói Tiêu tử ta tuy không thể ra mặt giúp người đối phó hồn tộc Tuy nhiên ta có thể giúp người một lần tạo hóa Tiêu viêm kẽ giật mình nhìn Tiêu huyền trong lòng có chút không hiểu tạo hóa mà Tiêu huyền nhắc tới là có ý gì Bên trong thiên mộ không chôn cất hạ người bình thường Có rất nhiều tàn hồn ở đây Lúc còn sống đều là Thế lực một phương Với thực lực bản thân người Thì ta không thể trợ giúp được nhiều Nhưng vẫn có thể giúp sức, sức lực Giúp người thăng tiến cảnh giới linh hồn Tiêu huyền mỉm cười Hai tay đột nhiên mở ra Cứ thế mà đè nặng toàn bộ thiên mộ Cái chốn quỷ quái dị dạng này vốn không nên tồn tại Ta đã sớm muốn xóa sạch nó lâu lắm rồi Khi nói tới đây thì tiêu huyện nghiêng đầu quan sát tiêu viêm, giọng nói quanh quẩn, gấp phiến thiên địa. Ở trong thiên mộ, tất cả năng lượng thể đột nhiên đồng loạt xuân lên tương hồi. Để ta hóa thành thiên mộ chi hồn giúp ngươi. Nhưng về phần có thể đột phá thiên cảnh đại viên mãn, tiến bảo đế cảnh linh hồn hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Trường 1588 Trường 1588 Thiên mộ chi hồn Đế cảnh linh hồn Tiêu viêm sứng sờ nhìn phải mặt đang mỉm cười Của Tiêu Huyền Câu nói của lão làm cho hắn chấn động miệng lưỡi khô khóc Trên thế giới này Chỉ cần bất luận thứ gì liên quan đến chữ đế Thì đó đủ để là một danh tư cương đại Đấu đế cũng tốt Đế phẩm đàn dược cũng thế Những thứ này trong mắt tất cả mọi người Thuộc loại trí cao hồ thượng Mà đồng dạng linh hồn đế cảnh cũng là liệt vào dạng đó Đấu đế đế phẩm đàn dược Đế cảnh linh hồn Theo tình trạng hiện nay của Đấu Khí Đại Lục, trong số tam đế thì thứ ba có khả năng đạt được dễ dàng hơn một chút, dù sao nó cũng không cần hấp thu cái gọi là bạn nguyên đế khí, nhưng điều đó cũng không phải là biểu thị cho việc có thể bước vào đế cảnh linh hồn một cách dễ dàng. Hiện nay ngay cả toàn bộ đại lục người có thể đạt được đế cảnh linh hồn dựa theo xi si đoán của tiêu viên e rằng chỉ có hai người, Cổ Nguyên và hồn thiên đế. Hiện tại, linh hồn lực của tiêu viêm đang dừng ở thiên cảnh đại viêm mãn, cách đế cạnh linh hồn một bước ngắn. Thế nhưng một bước nhỏ này làm cho vô số cường giả phải vĩnh viễn dừng lại. Bất luận bọn họ tu luyện ra sao cũng không có cách nào tiến thêm. Bản thân là luyện dược sư nên tiêu viêm càng rõ ràng điểm này. Dù sao hắn bước vào thiên cảnh đại viêm mãn tính xa đã mấy năm. Thế nhưng linh hồn lực vẫn còn dừng trong cảnh dưới đó. Hắn có một loại cảm giác. Bất luận mình có tu luyện thế nào thì cũng không thể lấp đầy được khoảng cách giữa hai cạnh giới. Bởi vậy lúc tiêu viêm nghe tiêu huyện nói sẽ giúp hắn có khả năng đạt được đế cạnh linh hồn, cho dù là với định lực quán cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Điều này sao có thể? Đần đờ một chút, tiêu viêm rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, lắc đầu cười khổ. Hiện nay trên toàn bộ đại lục Tuy số cường giả có linh hồn lực đạt tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn Là không nhiều Nhưng thực sự không phải là không có Chỉ có điều trong số cường giả mà tiêu viêm từng gặp Ngoại trừ hồn thiên đế và cổ nguyên e rằng Không có bất kỳ người nào có thể đặt chân bước cảnh giới kia Quả thật đây là một cái chuyện cực kỳ khó khăn Bất quả không phải hoàn toàn không có khả năng Tiêu huyền nở lụ cười cổ quái ngẩng đầu lên ánh mắt thâm thúy Ngắm nhìn đám sương mờ mịt ở trên hư không chậm rãi nói Theo như ta thấy thì thiên mộ chi hồn thực sự Không giống như là tàn hồn kia mà chỉ là linh hồn của thiên mộ Thiên mộ chi hồn, thiên mộ này cũng có linh hồn Tiêu viêm lội tầm chấn động mạnh mẽ Nhìn sang tiêu huyền bằng một ánh mắt không thể tiết nổi rồi sợ ai nói Một sinh linh kỳ dị tồn tại ở dạng thiên mộ thành lập cho tới nay Do vô số tàn hồn kết hợp Ngừng tụ thành sinh mạng thể Người có thể coi như là người thủ hộ Của thiên mộ Tuy nhiên ta lại cảm thấy nên dùng cái tính từ Lính canh ngục Để hình dung về nó Có lẽ là tích hợp hơn Nó khống chế mạnh công ra này đồng thời Cũng giao nhiệm vụ thôn phệ lẫn nhau Cho các làng lượng thể Tiêu huyền nhìn chăm trà mạnh công ra như vô Trước mặt thản nhiên nói Ngoài chưa các làng lượng thể ở nơi đây Thì không ai có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó Kể cả đám cổ nguyên cũng chưa từng biết Tiêu viêm nuốt nước miếng đầy khó khăn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một phiến công gian có được linh hồn. Loại chuyện này thực sự quá mức quyền rượu rồi. Năm đó phương pháp mà vị cường giả đấu đế dùng để xây dựng mảnh công gian này phải nói thực sự là quỷ thần, khó lường. Tình kia rất mạnh sao? Tiêu viêm lậm bậm. Bất cứ người nào được chôn cất tại thiên mộ khi còn sống đều có khả năng hồ mưa gọi gió một phương. Nếu thiên mộ chi hồn này có thể hấp thu linh hồn tàn ấn bọn họ chắc chắn không phải loại dễ sôi. Rất mạnh. Tiêu Huyền cười cười chỉ đơn giản hai chữ đủ làm cho sắc mặt tiêu viêm trở nên nghiêm trọng, có thể khiến cho Tiêu Huyền nói lời này xem ra thiên hộ chim thiên mộ chi hồn kia tương đối khủng bố. Yên tâm, tuy có chút phiền toái nhưng mà ta vẫn có thể ứng phó được. Thân hình Tiêu Huyền từ từ bay lên hư không, đường theo đó đám sương mù đang tràn ngập trong thiên địa cũng nhanh chóng tiêu tán. Một loại uy áp khiến người khác run dậy từ cơ thể lão bạc phát ra, bắp phủ hầu như toàn bộ thiên mộ. Thời điểm loại uy áp đáng sợ này, ập xuống tất cả năng lượng thể thiên mộ đều ngẳng đầu lên. Nhìn về phía xa xa nơi tiêu huyền đang đứng, hai con mắt u tối hiện nên phải kích động. Tiêu huyền đại nhân rốt cuộc đã chịu xuất thủ với nó sao? Tại một nơi sâu trong thiên mộ, huyết đào thánh giả mạnh mẽ đứng dậy, thần thể run dậy nhìn tần ảnh đang từ từ bay lên hư không kia ở thế giới này mặc dù bọn hắn vẫn được sinh tồn một cách hình thái khác so với lúc còn sống nhưng đây không phải là điều bọn hắn muốn cả gia hỏa thiên mộ chi hồn kia bắt bọn hắn phải thôn phệ lẫn nhau do đó có rất nhiều khiến cho nơi đây biến thành thế giới hỗn loạn vì để bản thân lớn mạnh thì phải không ngừng thôn phệ năng lượng thể khác nơi đây trong cảm rất bọn hắn So với thế giới, người ăn thịt người bên ngoài Cũng không khác nhau là mấy Trước kia thiên mộ chỉ là lươi Để cho cường giả Đã chết được yên giấc Nhưng từ khi thiên mộ chi hồn kia ra đời Thế giới này bắt đầu méo mó Đã từng có rất nhiều người thử khiêu chiến với nó Nhưng cuối cùng Đã bị nó thôn phệ Ở không gian này chỉ có duy nhất một người có thể khiến cho nó kiên kỵ Là tiêu huyền Trước đây không lâu Từng có người cầu khẩn tiêu huyền dạy Toát bọn họ khỏi khó khăn này Bất quá lão không thèm để ý tới, lâu ngày đám năng lượng thế lấy đây dần dần mất hy vọng. Nếu như không thể phản kháng chỉ có cách yên lặng chịu đựng vậy. Mà cũng bởi vì vậy, cho nên hắn thấy tiêu huyền đột nhiên có hành động thì lội tầm vốn đã chết lặng kia lần nữa dậy sóng. Bọn hắn sớm đã chán ghét việc tuôn vệ lẫn nhau này. Bọn họ là con người không phải giả tú. Năm đó do ta có sứ mạng của mình cho nên cần phải ở chỗ này. Hiện tại sứ mạng của ta hoàn thành tịnh nguyện của các người năm đó lúc này ta cũng sẽ hoàn thành tiêu huyền lơ lửng trên không cao vạn trượng đủ để cho cơn gió bén nhọn có khả năng chấn tan linh hồn không thể nào tới gần được thân thể lão lão cúi đầu ngắm khắp đại địa thành ngầm bình tĩnh vang lên bên tai toàn bộ đám năng lượng thể tiêu huyền đại nhân trên đại địa một số năng lượng thể vốn đang chém giết lẫn nhau vào giờ phút này đột nhiên khựng lại đôi mắt đỏ Tươi, đầy ưu tối hiện lên vẻ chấn động điên cuồng Sau đó liền du dậy ngẩng đầu lên Nhìn đạo thân ảnh đang chấp tay Ở trên bầu trời kia Nhanh chóng, ngay lập tức Khắp cả vùng đất Từng thân ảnh lũ lượt quy xuống Tiêu viêm cũng bay lên không chung Chứng kiến hành động của toàn bộ đám năng lượng thể Trong thiên mộ, hắn chỉ im lặng Bản thân là người ngoài, hắn không rõ đến tụt cùng Nơi đây xảy ra chuyện gì Nên đương nhiên hắn không hiểu cảm nhận Của bọn đám người này bất quá ý nhất hắn có thể minh bạch được một điều đó là tiền mộ chi hồn kia dường như không được người ta ưa thích cho lắm âm um, âm um, trong lúc tiêu viêm đang mải suy nghĩ đột nhiên từ trong mạch công gian hư vô kia truyền ra tiếng lỗ mạnh mẽ giống như sấm sét làm không ít năng lượng thể thiêng mộ đều phải đứng lên run rẩy một cách dữ dội tiêu viêm trầm chú nhìn phía chân trời xa xa đến lúc này thì hắn mơ hồ cảm nhận được một cái cỗ linh hồn lực lượng dao động giống như là biển cả Sâu không thể tưởng tượng được Chỉ mới tiếp xúc một chút Với cổ linh hồn lực lượng khủng bố đó thôi Từ viêm liền có cảm giác Mình như bị thái sơn áp đỉnh Bất quá cổ linh hồn lực kia Tùy mạnh đến lỗi Hắn không nhận thấy được Rất pha tạp Chắc là có nguyên nhân Do nó đã cắn nuốt quá nhiều Linh hồn tàn ấn Trong cái trốn hư vô Tối tăm mờ mịt Vô số linh hồn nhanh chóng ngưng tụ lại. lúc sau, không gian động đậy, một gương mặt khổng lồ xuất hiện, lao ra từ mảnh không gian hư vô kia. Ở trên bầu trời về mặt bên ngoài của khuôn mặt, hiện bằng một cái thần sắc lạnh luôn quỷ dị, thế này chính là thiền mộ chiêu hồn sao. Thấy khuôn mặt khổng lồ vừa hình thành trên bầu trời sắc mặt tiêu viêm liệt ngưng trọng, trong miệng lầm bẩm. Tiêu Huyền, xưa nay chúng ta lướt sông không phạm đức diễm, chẳng lẽ hôm nay người lại muốn phá bỏ ước định giữa hai chúng ta? Cương mặt thiên mộ chi hồn vặn vẹo, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm Tiêu Huyền lơ lửng trên bầu trời, âm thanh lạnh như băng vang lên âm âm như sấm rền kiến thiên địa phải bồi hồi. Tiêu Huyền cười cười nhìn gương mặt khổng lồ nhẹ giọng nói: người sinh ra vốn là một sai lầm, có lẽ làm đó vị cường giả đấu đế tạo ra thiên mộ này không ngờ rằng nơi đây sẽ giò, cho ra một đời loại sinh linh quỷ dị như ngươi nói hừ nói vượn ta chính là lý do muốn của chủ nhân mà sinh ra ta chính là thủ hộ giả của mảnh không gian này nhờ có ta các người mới sống lại cho nên các người phải dựa theo quy tắc của ta thiên mộ chi hồn hờ hững nói bọn họ còn giống nhờ thiên mộ chứ không phải nhờ vắng ngươi tiêu huyền lắc đầu nói ta là thiên mộ thiên mộ là ta thanh âm thiên mộ chi hồn đột nhiên trở lên sắc bén nhọn hơn Người không phải là thiên mộ, người được sinh ra không phải do thiên mộ, mà do sự ngừng tụ của đám tàn hồn trong đây. Từ một góc độ nào đó thì chính bọn chúng tạo ra người tiêu huyền mỉm cười giọng nói bình thản, nhưng làm cho gương mặt khổng lồ của thiên mộ trở lên vận vẹo. Lộ ra vẻ dữ tợn, nếu như người đã cố ý muốn chết, ta đầy thành toàn cho ngươi Thiên mộ chi hồn bắt đầu hành động, cái miệng cự đại phun ra một cái cơn bão linh hồn vô cùng mãnh liệt. Cơn bão điên cuồng xoay tròn, giống như một ngọn mũi nhọn cùng hàng lao về phía tiêu huyền đối mặt với công kích của thiên mộ trí hồn tiêu huyền chỉ đạp nhẹ chân một cái bước từng bước về phía thiên mộ chi hồn tuy cơn bão linh hồn kia nhìn có vẻ hung mãnh nhưng khi tiếp xúc với nó thân thể tiêu huyền lại xuyên thấu mà qua tựa hồ không tạo cho lão bất kỳ thương tổn gì tiêu huyền bước đến trước mặt thiên mộ chi hồn không gặp bất cứ trở ngại nào đồng thời thân thể của lão tỏa ra một cái tia lửa kỳ dị trông giống như là linh hồn lão đang thiêu đốt tem bột nguyên linh hồn giao cho ta đi. Bả giếng kỳ dị tỏa ra tràn ngập từ khắp lỗ chân lông trên người Tiêu Huyền, trên khuôn mặt, tươi cười của lão lại là lộ ra một vẻ như nhu hòa. Chương 1589: Lấy ra linh hồn bột nguyên. Linh hồn tự nhiên, Tiêu Huyền, ngươi điên rồi. Nhìn hỏa diễm kỳ dị bùng lên trên thân thể Tiêu Huyền, gương mặt khổng lồ ngẩng lên, đột nhiên hiện ra vẻ kiếp sợ chói tai quặn. Quát lên. Linh hồn tự nhiên, ngươi hoàn toàn muốn biến mất trên thế gian này sao? Linh hồn tự nhiên, Tiêu Viêm phía dưới cũng là chấn động thân hình, sắc mặt đại biến, đứng dậy, là một luyện dược sư hắn dĩ nhiên biết cái gì gọi là linh hồn tự nhiên. Nó giống như là bạo thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ nhưng lại dùng tính mạng để trả giá linh hồn tự nhiên này là phải tiêu đốt linh hồn để đạt được lực lượng tăng cường khổng lồ nhưng cái giá phải trả sẽ là linh hồn sẽ tan thành mấy khói tổ tiên thân thể tiêu viêm khẽ run đôi mắt có chút viếm hồng tiêu hiển công nói với hắn là tự tiêu đốt linh hồn sứ mạng của ta đã hoàn thành có biến mất hay không không trọng yếu Đối mặt với thiên mộ chi hồn toán có chút hoảng sợ Tiêu huyền chỉ là mịm cười Sau đó không nói thêm lời Nâng bàn tay họa diễm vươn về phía xa xa Lập tức một cỗ hấp lực kinh khủng Hình thành trong lòng bàn tay hắn Chỉ thấy trong miệng thiên mộ chi hồn đột nhiên chấn động kịch liệt Giống như có bất gì đó bị cưỡng ép kéo ra Người muốn chết cũng đừng lối kéo ta theo Thiên mộ chi hồn tức giận gạo thét Cả thiên mộ đều bị tiếng gạo thét của nó làm run rẩy. Từ bên trong cái miệng khổng lồ, một cái thanh linh hồn trường mau vô hình khổng lồ Dài chừng mấy trăm trượng nhanh chóng xuất hiện xé rách không gian hung hăng bắn về phía tiêu huyền Ta lấy linh hồn tiêu đốt làm đại giá Rồi không có cách nào ngăn cản được ta Trước sự phản kháng của thiên mộ chi hồn sắc mặt tiêu huyền thòng ròng như cũ Lão mỉm cười vươn tay ra Nhẹ nhàng nắm chặt trường mau mang theo sóng âm ác liệt vừa lướt tới Khi tiêu huyền vừa vung tẻo lên, nó lập tức quay đầu, càng thêm hung hãn, trùng kích ngược trở lại về phía thiên mộ trí hồn. Trên trường mâu còn có nhiễm thêm hỏa diễm kỳ dị, đó là khói lửa của linh hồn tự nhiên. Hư, trường mâu tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã hóa thành một mũi tên lửa. Xuyên thấu qua gương mặt khổng lồ, lập tức những lời dính hỏa diễm trên trường mâu liền giống như là cụi khô, héo âm âm lát phụt. A, Lửa khói tràn ngập Thiên mộ chi hồn kêu lên thê lương Nếu như đánh nhau bình thường Nó mặc dù kiên kỵ tiêu huyền cũng không sợ Nhưng hôm nay người kia vừa động thủ Đã tiêu đốt linh hồn lực lượng Tự nhiên tăng vọt Cho dù nó cũng rất khó chống cự Phương chi khói lửa linh hồn Tự nhiên đối với linh hồn thể coi như là Có lực sát thương rất lớn Trên bầu trời gương mặt thiên mộ chi hồn bị ngọn lửa khổng lồ Tràn ngập tiêu đốt dần trợ lên nhanh chóng héo rút. Cùng lúc đó, từng đợt linh hồn trung kích liên tục không ngừng bộc phát ra trong cơ thể tiêu huyễn, đem một vùng thiên địa này làm cho long trời lở đất. Tất cả năng lượng thể đều bị dọa đến sợ hãi, mau chóng thoát khỏi khu vực này sẽ bị hút vào bên trong đó liền bị hùn vì phách tán, tịnh lên hỏa lượn lờ quanh thân tiêu viêm. Linh hồn chủng kích dù rất mạnh nhưng mà thực lực của tiêu viêm vẫn đủ để chống lại. Nên hắn vẫn trụ vững nơi đó, chăm chú quan sát cuộc chiến trên bầu trời. Hiện tại linh hồn lực lượng tiêu huyền đã mạnh mẽ đến một cấp độ đáng sợ. Cho dù tiêu viêm có rõ xét thế nào cũng tìm không ra giới hạn. Hiện nhiên linh hồn tự nhiên giúp hắn đạt đến trạng thái gần như vô địch. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tiêu huyền dùng linh hồn để trả giá, nắm đấm tiêu viêm liền siết chặt lại. Cho dù bây giờ tiêu huyền chỉ là một mảng tan hồn Dù sao lão cũng là Tính được là tồn tại Sau lần chiến đấu này Cho đến khi linh hồn thiêu đốt hết, hết Thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này Tiêu huyền ta không ta cho ngươi Gương mặt khổng lồ Không ngừng héo rút trong ngọn lửa Sau một lúc lâu lại biến Thành bộ dáng như bóng người Hai đồng tử Màu đỏ Tươi nổi giận gắt cao nhìn tiêu huyền Sát ý ngùn ngụt Chứ, mặc cho thiên mộ chi hồn gạo thép Tiêu hiển vẫn không thèm để ý tới Hai tay khép lại Nhanh chóng biến đổi thành một cái đạo ấn quyết Dườm ra phức tạp Theo sự biến đổi của ấn quyết Từng tia lửa Đột nhiên lướt ra từ đầu ngón tay Cuối cùng nhanh chóng đàn vào trong bầu trời Tạo thành một trận pháp thật lớn Mà trung tâm trận pháp chính là Thiên mộ chi hồn Suy suy đại trận hình thành thiên mộ chi hồn còn chưa kịp phản ứng thì vô tận hỏa tuyến từ trong đại trận như là phô thiên cái địa đã phủ xuống xuyên tục thân thể thiên mộ chi hồn Đem nó quấn trong đại trận rầm rầm bị cuốn lấy thiên mộ chi hồn điên cuồng dẫy duỗi từng đợt linh hồn chấn động không ngừng oanh kích lên hỏa tuyến khiến cho tiêu viêm cũng phải biến sắc nhưng mà những sợi hỏa tuyến nhìn như bạc nhược yếu ớt ấy lại giống như là khắc chế linh hồn lực lượng cho dù linh hồn trụng kích có mạnh mẽ cỡ nào, khi mới tiếp xúc với hỏa tuyến nhanh chóng yếu bớt. người nghĩ trạng thái này của ta không giải quyết được ngươi sao? quá xem thường tiêu huyền ta rồi. tiêu huyền nhìn thoáng qua, thiên bộ chi hồn đang điên cuồng dẫy dựa, cười nhạt một tiếng, thành âm mặc dù không oang dội, nhưng lại có phần khí thế lưu động, cường giả chi tôn năm xưa cho dù hôm nay chỉ là một cái tàn hồn nhưng khí vách vẫn không suy giảm. tiêu huyền, ngươi thả ta ra! Người muốn gì chúng ta có thể thương lượng Sao một hồi dẫy dụa Không có kết quả Ý chí thiên mộ chi hồn cũng mềm yếu hơn rất nhiều Nó hiểu rõ Trạng thái của tiêu huyền Vốn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nó Nhưng mà chỉ cần nó có thể cố gắng vượt qua lúc này Cho dù không ra tay Thì tiêu huyền cũng tàn thành mây khói Không cần thương lượng Đem bộ nguyên linh hồn Người giao ra đây Cho dù thiên mộ chi hồn thỏa hiệp, tiêu huyền cũng chỉ là cười, tuấn biến đổi bộ số họa tuyến trên trận pháp, đột nhiên hung hăng đầm vào thân thể nó, sau đó chậm rãi rút lại các động tác của họa tuyến. Có thể thấy được một cái khe hở óng ánh ước chừng một trượng tư tư bị kéo ra khỏi thân thể, thiên mộ chi hồn. Khi khe hở óng ánh bị lộ ra một góc, hào quang sáng trói từ trong đó liền rớt xuống. Bàn tay tiêu viêm với vào trong hào quang, Cảm giác ấm áp lập tức hiện sâu trong linh hồn. Lúc lạnh hắn giống như nghe được linh hồn tham lam hò hét. Đây chính là thiên mộ chi hồn bổn nguyên sao. Tiếp im thì Thảo nói. Trong lúc hắn phá hủy, hồn điện đã từng đoạt được một số linh hồn bổn nguyên. Nhưng mà những thứ linh hồn bổn nguyên đó không thể so sánh được với tia sáng trước mặt. Nếu so sánh trạng khác, nhà quê động phải dần chơi thứ thiệt. Mạnh hơn không biết bao lần a Linh hồn bột nguyên bị cưỡng ép kéo ra Thiên mộ chi hồn cũng phát hiện ra Từng đợt gào thét giống như dã thú Lúc này nó hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Tiêu huyền thả ta ra Ta giao cho người cá thiên mộ Người muốn gì cũng được Vô cùng sợ ái thiên mộ chi hồn không ngừng hô lớn Nhưng hắn họ hết không có tác dụng Tiêu huyền chẳng thèm liếc lấy nó một cái Tụ ấn nhanh chóng biến hóa. Họa tuyến lực đạo càng lúc càng lớn. Cuối cùng, khe hở óng ánh hơn phân nửa bị cưỡng ép kéo ra khỏi thân thể thiên mộ chi hồn. Tiêu Huyền, ta liều mạng với ngươi. Cảm nhận được lực lượng cơ thể nhanh chóng bị xói mòn, thiên mộ chi hồn rốt cuộc hiểu được. Nếu như không dốc sức liều mạng thì hoàn toàn xong đời. Lập tức vô số ánh sáng rực rỡ liền phát ra trong cơ thể của nó, mơ hồ thấy một ngọn lửa bắt đầu khởi động. Nó cũng bị bức phải tự tiêu rút linh hồn. 3. Nhưng khi mầm họa mới bắt đầu cháy trong thân thể, thì một bàn tay to từ trên trời sáng xuống hung hăng tát vào trên người nó. Lực ép cực lớn trực tiếp đánh bay nó ra xa, mà cùng lúc đó khe hở, tròn, ống ánh kia hoàn toàn bay ra khỏi. Cơ thể thiên mộ chi hồn. Đừng trả lại cho ta. Linh hồn bột nguyên bị cưỡng ép rút ra. Cảm giác suy yếu lập tức lan tràn trong thân thể của thiên mộ chi hồn. Nó điên cuồng gạo thét Xong về phía linh hồn bốn nguyên, thiên mộ chi hồn mới vọt tới thì tay áo tiêu huyền lập tức vung lên, một có kình phòng đáng sợ trực tiếp đẩy lùi nó, rơi xuống mặt đất. Khi thiên mộ chi hồn rơi xuống, những năng lực thể phía xa đột nhiên đỏ mắt, ré ra cự ẩn quang mang. Cuối cùng, sau một cái tiếng hô trầm thấp vang lên, đám linh hồn như à, phù thiên cái điện lướt tới, công kích thiên mộ chi hồn đang vô cùng suy yếu. a bị rút sạch lực lượng thiên mộ chi hồn tự nhiên không có cách nào chống cự lỗi với nhiều công kích như vậy. Không lâu sau, một cái tiếng gào thét thê lương vang vọng, thân thể nó đã bị chấn động lát bấy, chỉ còn lại một mảnh tàn hồn phẫn nộ, không cam lòng nhẹ nhàng bay đi, cuối cùng bị một ngọn gió thổi tiêu tán. Thiên mộ chi hồn không ngờ rơi vào kết cục như vậy. Thiên mộ chi hồn vừa tiêu tán, đôi mắt đỏ rực của những năng lượng thể trong biển thiên địa liền trở lên thanh minh không ít khi nhìn về phía những linh hồn thể khác cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ đã tiêu tán rất nhiều. sau một lúc run rẩy hầu như tất cả năng lượng thể đều quỳ xuống trước mặt tiêu huyền trên bầu trời. tiêu huyền không để ý đến hành động những năng lượng thể này trước mặt hắn là một cái dải năng lượng ong ánh lớn khoảng một trượng đang lơ lửng. hắn nhìn về phía tiêu viêm mỉm cười. tiêu ra hỏa ta có thể làm được tới đây thôi. về vấn ngươi có thể đột phá tới đế cảnh linh hồn hay không Đành phải xem vận mệnh của người rồi